Anh Sa rất vui mừng được chào đón. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc chuyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục chuyện Sai Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ chuyện rất hấp dẫn. Có tên gọi Nước mắt hẳn thù đến từ tác giả Chamubi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Tiểu An chính là thiên kim tiểu thư của công ty Đáo Quý Thành Đạt. Thế nhưng mà liên tiếp rất nhiều cụ sốc đã ập đến khiến cuộc đời của cô lao đào. Khởi đầu đó chính là sự việc cô tần mắt, chứng kiến người yêu của mình ngoài tình với bản thân. Kế tiếp đó chính là sự việc công ty của gia đình rơi vào tay của kẻ khác và cuối cùng đó chính là vụ tai nạn khiến cô suýt nữa mất mạng. Tất cả những điều đó đã nung nối định trả thù trong Tiểu An và để mở đầu cho kế hoạch trả thù của mình thì cô sẽ phải thay đổi toàn bộ dung mạo của mình. Đình mình đã đưa đề khiến cho Tiểu An gặm gỡ với Vũ Đình Phong, một anh chàng bác sĩ, phẫu thuật thẩm mỹ, rất tài giỏi, rất đảm chai và cũng dân lành lóm xạc nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì Tiểu An sẽ làm cách nào để có thể thuyết phục người đàn ông khó tính này và giữa hai người họ sẽ bắt đầu có những cảm xúc những tình tiết nào nảy sinh nhé. Mở đầu cho một câu chuyện tình yêu rất thú vị về sau. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian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 Vết bỏng chưa lành lần này Là một lần nữa chảy máu Khiến cô đau đớn miếm chặt môi Cô nhìn chiếc xe của Vũ Đình Phong Xa dần Và cô không cho phép mình rơi nước mắt So với những ốt ứng mà hai người kia gây ra cho cô Thế này đã là gì đâu Tiểu An lần nữa Mạnh mẽ đứng dậy Tập tính lê những bước chân còn đang chảy máu Đi trên con đường nhộn nhịp Mỗi khi có ánh mắt nhìn cô bằng cái nhìn đầy soi mói Thì cô lại tự cười tránh bản thân mình Không ngờ rằng có ngày cô thảm hại đến như vậy. Ngày trước thì cuộc sống của cô chưa bao giờ là thiếu tiền. Được ăn sung mặc sướng hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước. Muốn gì được đó bỗng trông tan thành mây khói. Cô biết rằng trong xã hội hiện đại này, cái gì thì cũng phải cần đến tiền. Nhưng mà cô vẫn hy vọng ở đâu đó còn có một chút tình người. Cô đã hy vọng Vũ Đành Phong là người như vậy. Nhưng mà xem ra, cô đã nhầm. Đúng vào lúc đó, đèn xe lần nữa dọi thẳng vào mắt của cô. Tiểu An, ngước mắt nhìn lên. Thậm chí là cô còn không dám tin trước mặt của mình chính là xe của Vô Đình Phong. Vô Đình Phong lấy tay, tháo dây an toàn. Trong miệng thì trời thầm một câu rồi trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Xong mặt khó chịu, đi về phía của Tiểu An. Có rất nhiều cách chết để không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Ví dụ như là nhảy câu chẳng hạn. Tiểu An mỉm chặt môi nhìn anh vài giây rồi lớn tiếng đáp. Này, anh có phải là bác sĩ không vậy? Vô đành phong không trả lời, lạnh lùng đưa ra trước mặt của Tiểu An, chiếc túi màu đỏ. Tiểu An nhíu mày nhìn rồi ấp ống hỏi. Ờ, um, đây là gì vậy? Là thuốc trị bệnh ngu đấy. Ban đầu Tiểu An còn trời thầm trong miệng rồi anh vài câu. Nhưng mà khi mở túi thuốc thì mới biết là thuốc chỉ vết thương Cô liền gật đầu cảm ơn Buổi tối hôm ấy Chính anh là người đưa cô về phòng trò Trên đường về Tiểu An tranh thủ nói không biết bao nhiêu lần Muốn gáy cả lưới thế nhưng mà kết quả nhận được Thì vẫn là một câu trả lời lành lùng từ anh Vẫn là cô nói cũ Tôi không cho nở Và cô cũng đừng hy vọng Làm thêm chuyện điên rồ gì nữa Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Tiểu An Dùng ánh mắt vô cùng kiên định Nhìn anh một cái rồi bước xuống xe Về đến nhà trỏ tắm rửa xong Cũng gần 11 giờ Mệt mỏi, kiệt sức Cô nằm xuống ngủ một giấc ngon lành đến sáng Và có lẽ Đêm qua cũng chính là một giấc ngủ ngon nhất Trong gần một tháng qua của cô Những ngày tiếp theo Cô vẫn không ngừng từ bỏ việc Thuyết phục Vũ định phong Thực ra thì không phải là cô không muốn Tìm đến bệnh viện thẩm mỹ khác Đúng là kinh tế là một chuyện Tại nhưng mà mấy ngày nay cô tìm hiểu kỹ lắm rồi. Vũ Đình Phong là bác sĩ nổi tiếng, đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng. Và cô cũng đã đạt niềm tin anh rất nhiều. Không biết sao cô luôn có cảm giác anh sẽ là người cho cô cuộc sống mới. Theo như cô tìm hiểu thì Vũ Đình Phong sinh ra cùng thành phố với mình. Trên báo, viết về sự nghiệp của anh thì không thấy nhắc đến gia đình của anh như thế nào. Tuổi đó, Dương có đến tìm cô. Hai người sau khi đi ăn tối về thì Dương có nói đã tìm cho cô một công việc. Ngày đầu cũng là nhân viên phục vụ nhưng mà chỗ này là phục vụ tại nhà hàng cao cấp. Hơn nữa người quen của anh làm quản lý nên chắc chắn sẽ không có việc bùng tiền. Tiểu An nghe xong thì chỉ biết cảm ơn anh. Đúng là thời gian này cô rất cần một công việc để duy trì cuộc sống. Sáng hôm sau Tiểu An được Dương dẫn đến nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn lại rất sang trọng. Ở đây tuyển cả nhân viên rửa bát. Nhưng mà lương của nhân viên chạy bàn cao hơn mấy triệu vậy nên Tiểu An đã xin vào chân chạy bàn. Nhìn sáng vẻ của Tiểu An chỉ quản lý có một chút e rẻ rồi nói Ừm... Um, em có làm được không vậy? Nhìn em thì không giống như người biết lao động chân tay đâu. À, dạ chị yên tâm. Nhìn em thế này thôi nhưng mà cũng là con nhà nông dân thôi à. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ mà. Ừm... Uhm. Chị cũng nghe thằng Dương nói về em rồi. Nhưng mà chị nói trước, ở đây thì khách khứa rất đông, vậy nên sẽ hơi vất vả đấy. Có khi là phải tăng ca đi nhá. <cười> dạ vâng ạ, em biết rồi chị. Thế rồi chị quản lý sắp xếp Tiểu An làm cùng tổ với một cô gái tên Duyên, kém của 2 tuổi. Mà công nhận, nhà hàng này đông khách thật đấy. Mới buổi trưa thôi đã gần như kín bàn. Duyên nói nhỏ với cô em nghe loãng thoáng có vài vị khách đặc biệt nếu được thì để em xin chị quản lý cho em và chị lên phục vụ mấy người đó cho đỡ đi lại nhiều nhé ừ chị biết rồi cảm ơn em thế rồi cuối cùng những vị khách đặc biệt mà duyên nói chính là 5 người đàn ông bước vào mà nổi bật trong đó chính là Vũ Đình Phong người đàn ông khiến cô vẫn hết cả lòng tự tôn để đeo bám mấy ngày qua cô nhìn Vũ Đình Phong Cố gắng cười tươi. Tuy nhưng mà nụ cười của cô tắt hẳn khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang liếc mắt nhìn mình. Đắng lòng là cô đừng sắp xếp đứng ngay chỗ của anh. Nhưng mà đáng lòng hơn nữa là trong mắt của anh dường như chưa bao giờ để cô vào cả. Trong lúc hai người phục vụ thì mấy người kia toàn nói đến chuyện làm ăn. rồi ngay đâu là mở rộng thêm một vài chi nhánh. Suốt từ đầu cho đến cuối bữa thì Vũ Đành Phong chỉ liếc mắt nhìn cô đúng hai lần. Lần thứ nhất, Là lúc anh mới bước vào Lần thứ hai là khi anh chuẩn bị đứng xảy ra về Tiểu An cũng không biết Mình đứng bao nhiêu lâu Mãi cho đến khi chân mỏi nhờ Thì phát hiện đã 3 giờ chiều Duyên thấy như vậy Thế nên than thở Chị em mình đứng suốt cả mấy tiếng rồi ấy. Mà cũng may trong đó Có một anh đẹp trai Nên là vẫn còn có động lực ấy <cười> Mày đúng là mê trai quá rồi đấy em à Ừ kìa trí Trai đẹp thế ai mà lại không mê Mà công nhận nhá Anh đó đẹp trai thật đấy nhỉ Ăn đất cả mấy ngôi sao Hàn Quốc mà em đang hâm mỗi Ừ Đẹp Nhưng mà chảnh lắm em mà Thế rồi hai người lại vội vàng đi lau dọn Cho đến khi chơi khuya hẳn mới được ra về Bên ngoài đường Những chiếc xe cũng thưa dần Đèn đường vàng le lói chiếu xuống Cái bóng của cô đổ dài dưới nền đất Cô nhìn bóng của mình Lặng lẽ bước đi, những bước chân đầy cô đơn Tối hôm đó, Tiểu An nằm mãi vẫn chưa thể nào ngủ được Cô đành lặng lẽ mở điện thoại Âm thầm vào Facebook cũ của mình Nhưng mà phải tắt chế độ bật đèn khi hoạt động Giờ đây Facebook chính là nơi duy nhất Cật dư những kỷ niệm của cô và bố Nhìn lại những hình ảnh đó, trái tim cô cứ như thế Quằn lên từng hồi, đau không tả xít Cô ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ Bộ trời hôm nay rất nhiều sao. Tiểu An tưởng tượng ra bố chính là ngôi sao sáng nhất ở trước mặt của cô. Bố không hề xa cô, chỉ là đứng lặng lẽ âm thầm tỏa sáng cho cô mà thôi. Thế rồi Tiểu An lại mò vào trang cá nhân của Hoàng Trương và Ngọc Trúc. Thật buồn cười và muốn phát ói khi mà Hoàng Trương vẫn không ngừng đăng những bức ảnh của cô trên trang cá nhân với nội dung. Nhớ em, ở nơi phương xa đó, Thật hạnh phúc nhé cô gái của anh. Những tâm nguyện còn giang dở của đôi ta. Anh sẽ hoàn thành. Bên dưới bài viết, có rất nhiều người vào chia buồn cùng với Hoàng Trương. Còn có một bình luận hỏi rằng Trương à, có tin tức gì chưa vậy? Trương rất buồn khi phải thông báo tin tức này. Có lẽ Tiểu An đã thực sự đi rồi. Trương đã cố gắng tìm kiếm, nhưng mà kết quả chỉ nhận được mấy món đồ của cô ấy tại hiện trường. Nhân tiện đây thì Trương cũng xin thông báo Ngày mai sẽ tránh thương tổ chức tang lý cho cô ấy Mong cậu thông báo đến mọi người giúp mình nhé Bây giờ mình dối quá Cũng không nghĩ được gì khác cả Tiểu An đọc xong những lời này Thì máu chảy trong người cứ như ngược dòng vậy Ngày mai là tang lý Của chính mình sao Được, như vậy cũng tốt Hãy xem như Tiểu An này đã chết rồi Và nhất định sau khi sống lại Cuộc đời mới Cô phải khiến những kẻ đã làm tổn thương cô Làm hai gia đình của cô phải trả cái giá đắt nhất. Nhưng kẻ đó, cô cũng không đợi ông trở báo ứng, mà chính tay cô sẽ tự tay đòi lại. Nghe đến đó, trong ánh mắt của Tiểu An tràn ngập sự hận thù, vô thức, cô đưa tay sở lên trước vòng cổ đánh kim cương của mình. Đó là món quà mà bố đã tặng sinh nhật năm cô 25 tuổi, và cũng là món quà cuối cùng của ông. Tiểu An đã từng nghĩ, có thể nào đi chăng nữa? Của công xe giữ thật chặt món quà này trên người Thế nhưng mà lúc này đây Chiếc vòng Chính là hy vọng duy nhất để cô sống Một cuộc sống mới Tối hôm đó sau khi tan làm về Theo như Dương giới thiệu thì cô Tìm đến cửa hàng mua bán kim cương Uy tín Tổng giá trị chiếc vòng sau khi bán được Là 180 triệu Thế nhưng mà so với số tiền phẫu thuật Thì vẫn còn một con số lớn Tiểu An nhìn số tiền Trong tay của mình Sau một hồi suy nghĩ, đã bắt xe đến thẳng chỗ của Vũ Đình Phong. Đó là một khu chung cư cao cấp. Để bước vào được bên trong cần phải có sự cho phép của bảo vệ tòa nhà. Mà với một người làm mặt như Tiểu An, tất nhiên là điều không thể. Cuối cùng thì Tiểu An đành nhờ sự chờ giúp của Dương, mới lên đường trước cửa phòng Vũ Đình Phong mở. Tiểu An ngồi đợi không biết là bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, gió lành khét thổi. Cô nhìn xuống đồng hồ đã là 11 giờ đêm Nửa đêm Sau khi làm xong ca phẫu thuật thì Vũ Đình Phong mới trở về Trong dáng vẻ khá mệt mỏi Anh vừa chạm tay vào cánh cửa Thì một dòng nói từ phía sau vang lên Khiến anh giật mình Rồi lúc này Lúc này bắn ngay cả cái nít của đàn ông ra Bác sĩ Phong Anh về rồi à Vũ Đình Phong giật mình quay lại Một bóng đen lù lù trước mặt Sau khi thấy những đường nét của bóng đen này có một chút quen thuộc, anh mới từng bước tiến về phía trước. Sau mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm Tiểu An. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường vững chắc, không thể nào lùi được nữa thì Tiểu An mới hét lì. Anh định làm gì vậy? Vũ Đình Phong không thèm quan tâm đến lời nói của cô, ghé sát xuống khuôn mặt của Tiểu An, hơi thở lành lùng phả xuống. Cô lại còn dám hỏi tôi câu đó sao Nghe xong câu này Tiểu An vô thức ngước mắt nhìn lên Gương mặt của Vũ Đành Phong Nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đó Mà trái tim cô bóng chớm loạn nhịp Ơm um, Tôi xin lỗi Bởi vì Đã làm phiền anh vào giờ này Nhưng mà tôi Nửa đêm nửa hôm Cô lại dám đến tìm tôi à Cô đừng quên Tôi cũng là đàn ông Sinh lý phát triển bình thường đấy Khoảng canh giữa môi với môi Của hai người rất gần Chỉ nhức lên thêm một chút nữa Là có thể chạm đến Tuy nhiên Tiểu An bây giờ đã bị anh dòi Cho sờ đến kinh hồn bạt vía Thậm chí làm lúc môi của anh lại sát gần môi cô Dối quá Cô không biết làm sao liền nhắm chặt mắt lại Vô đành phong thấy như vậy Thì nhức môi một nụ cười khẩy Rồi xoay người mở cửa Sau vài giây trấn an tinh thần Tiểu An mơ dám leo đéo theo sau. Bước vào trong nhà, ánh đèn dịu dàng, phản chiếu lên từng đồ vật cùng với phong cách thiết kế bên trong. phòng cách sử dụng màu trắng toát lên vẻ thanh nhá, phối hợp cùng với cánh trang trí và nội thân vô cùng hài hòa. Tiểu An không phải lần đầu tiên bước vào những khu chung cư cao cấp, thế nhưng mà cách thiết kế này thực sự khiến cô rất ấn tượng. Vũ Đình Phong cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh nhá ngồi xuống chiếc ghế sofa. Sau đó thì mới ngước mắt nhìn Tiểu An, nhằn nhạt hỏi. Tại sao cô vào đường trong này vậy? Nói xong, chưa để cho cô kịp trả lời thành đã nói tiếp. À thôi. Không cần nói thì tôi cũng biết là cái thằng Tiểu Quỷ Dương đưa cô vào đây. Nếu như vẫn là chuyện cũ, cô không cần nói gì nữa. Mau đi về đi. Nếu không thì đừng trách tôi không tử tế đấy. Bác sĩ phòng. Ừ, anh trả lời tôi đi. Trả lời cái gì? Anh giúp tôi được không? Trước thái độ kiên quyết và độ đeo bám đến con đỉa cũng phải gọi bằng cụ như Tiểu An. Vô Đành Phong vừa có một chút khó chịu lại vừa cảm thấy đáng thương. Anh đã từng gầm biết bao nhiêu người. Nhưng mà để kiên trì đến mức mà vứt hết cả tự tôn như cô thì chưa có. Anh theo thói quen chờ mặt rất lâu rồi mới đáp. Một đồng cũng không được thiếu. Một đồng cũng không được thiếu à? Đúng như vậy. Nếu như cô muốn tôi đích thân làm phẫu thuật cho cô, một đồng cũng không được thiếu. Tiểu An nghe xong thì không trả lời ngay. Từ từ lấy trong tôi sách ra một sớp tiền mảnh giá 500.000 đặt xuống bàn. Uhm. Tôi dồn tất cả những gì tôi có được 200 triệu. Tôi sẽ cố gắng để kiếm nốt số tiền còn lại. Anh giữ số tiền này giúp tôi nhé. Vũ Đành Phong nhìn sấp tiền trước mặt với thái độ rừng rừng. Anh lành lùng lên tiếng. Tôi hỏi thật cô nhé. Cô có vấn đề về nghe hiểu sao? Cô nhìn mặt của tôi đi. Xem là tôi giống nói đùa. Nghe nói như vậy, lòng của Tiểu An bông nhói đau. Anh làm sao có thể biết, nếu như gạt bỏ lớp vỏ kiên cường kia, thứ còn lại... Chỉ là một trái tim đầy gai góc Nhất là từ sau khi bố cô qua đời Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa Mà sơ nước mắt Vỗ đành phong nhìn cô khóc Trong lòng cũng cảm thấy gai gai Có một chút không quen mắt Tiểu An vừa không vừa nói Hôm nay là ngày người ta làm đám tang cho tôi đi Tôi tự nhủ Là tôi đã chết thật rồi Anh thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác Bởi tránh những người mình tin tưởng Phản bồi Anh có biết đau khổ nhất trong tình yêu là gì không? Là khi bản thân quá mức chân thành rồi cuối cùng nhận ra đã âm thầm bị phản bội và người phản bội đó bao gồm cả bản thân của mình nữa. Tôi tin vào luật nhân quả nhưng mà tôi sợ luật nhân quả lại đến quá muộn với những kẻ như vậy. Bọn họ đã âm mưu cướp trắng sản nghiệp mà cả đời bố tôi gây dần từ tưởng một đứa không phải lo đến cơm áo gào tiền Bây giờ trở thành một kẻ mồ côi không nhà Anh nói đi Anh bảo là tôi phải làm sao đây Hay là tôi phải đổ lỗi cho số phận Chờ mắt nhìn hai con người đó hạnh phúc bên nhau à? Không được Tôi không phải là sắp đá mà không có cảm giác Nước mắt tôi rơi ngày hôm nay Cũng chính là nước mắt đau khổ và hận thù đấy Vô Đành Phong nhớn mày ngâm nghĩ Cuối cùng thì trước ánh mắt đau khổ của Tiểu An Một lúc rất lâu sau đó Anh mơi gật đầu Được Sao? Anh nói gì cơ? Tôi đồng ý Nghe được ba từ tôi đồng ý Mà Vũ Đình Phong vừa nói Khiến Tiểu An cảm giác như từ địa ngục Đường chiếu cố lên thiên đường Cô nở ra nụ cười hạnh phúc rồi đáp lại à, Cảm ơn anh Thực sự cảm ơn anh nhé. Vũ Đành Phong đưa tay đặt lên xấp tiền rồi đẩy về phía Tiểu An, gióng giạc nói. Tôi không cần tiền. Ờ, thế anh cần gì? Vũ Đành Phong nhìn chằm chằm Tiểu An, bận dáng của đưa hai tay đan chéo vào nhau rồi đặt lên trước ngực, ấp ống nói. Này, tôi không có bán thân đâu đây nhé. Con người của cô... Chỉ nghĩ được như vậy thôi sao ừ. thì tôi tới là anh cứ nhìn chầm chằm vào tôi tới Rốt cuộc anh muốn gì đây làm giúp việc theo giờ cho tôi trong vòng một năm công việc làm giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa anh nói sao cơ giúp việc á sao nào 300 triệu một năm giúp việc cô còn chê à, à không không phải vậy đâu Um, chẳng qua làm tôi sợ um, Tôi nấu ăn không được ngon cho lắm Thế nên Làm dần rồi sẽ quen thôi à, Vậy thì được Tôi đồng ý Thỏa hiệp xong Bởi vì giờ này cũng đã muộn Thế nên Vô Đình Phong đành miên cướng đưa cô trở về Sau khi anh đồng ý Cô như chút được gánh nặng trong lòng Đêm hôm đó cô loài hoài mái cũng không ngủ được Nghĩ đến việc Chuẩn bị sống với khuôn mặt khác Lòng của tiểu an cơ hồ như có hàng ngàn chiếc kim xin vào Khó chịu lắm mấy Nhưng mà khi hận thù đã lên cao Thì đành phải hy sinh thôi Về Vũ Đành Phong kiên quyết không nhận tiền Nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy Điều đầu tiên là cô bắt xe đến thẳng Chỗ mình bán kim cương Chuộc lại chiếc vòng Thế nhưng đáng tiếc Nhân viên lại nói Chiếc vòng của cô đã được một vị khách mua lại Hiện tại thì không còn trong cửa hàng nữa Anh nói sao? Sao... Sao lại có thể như vậy? Về khách đó cũng mới vừa mua tối qua thôi. Thật tiếc quá. thêm anh có biết danh tính về khách đó là ai không? Không. Bởi vì người đó không cho chúng tôi biết thông tin của anh ấy thế nên chúng tôi cũng không thể nào chia sẻ gì với cô được. Tiểu An nghe xong như bị rơi xuống một cái hố vàn trường. Cô thấn thờ nhìn người nhân viên rồi gật đầu đáp. Cảm ơn anh nhé. Sau khi từ cửa hàng mua bán kim cương trở về, Tiểu An có ghé qua nhà hàng xin nghỉ việc. Mặc dù mới làm cho nhà hàng được 2 ngày, nhưng mà chị quản lý tốt bổng vẫn trả tiền công đầy đủ cho cô. Cái duyên thấy cô nghỉ thì mặt mày buồn thiêu tâm sự. Chị à, khó khăn lắm thì em mới tìm được cả cứng. thôi mà chị lại nghỉ rồi. Buồn ghê gớm ý. <cười> chị nghỉ việc. Nhưng mà vẫn sống ở thành phố này cơ mà. Chị em mình cho nhau số điện thoại đi. rảnh dối thì hẹn hò cà phê nhá. <cười> ok chị. Nhớ đi nhá. Không được quên em đâu đấy. <cười> chị biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Tiểu An cũng phải rời khỏi. Cô bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn cho Vô Đình Phong một tin. Alo? Anh có ở đấy không? Rất nhanh thì Vô Đình Phong liền nhắn lại. Ừ. Ừ. Thế trưa nay anh có ăn cơm ở nhà không? Có. Anh muốn ăn gì để tôi mua đồ đến nấu? Gì cũng được. Vậy bây giờ tôi chuẩn bị đi chờ rồi đến giòn dẹp nhà nhé. Ừ. Cất điện thoại đi. Tiểu An thầm rủa Tôi không nghe nói nhiều một tí ảnh hưởng đến bát cơm của anh ta sao? Cô hầm Hẩm vừa đi vừa lầm bẩm vai câu cho bó tức. Mà lúc này Vũ Đình Phong ở phòng làm việc thì liên tục hắt sỉ hơi. Chợ lý của anh thấy như vậy liền lén lướt nhìn anh rồi hỏi thăm. Um, anh ơi, anh bị làm sao vậy? Hay là bị cảm rồi sao? Vũ Đình Phong mắt thì vẫn chăm chú nhìn gương mặt của Tiểu An trong bức ảnh. Sắc mặt không biểu cảm rồi đáp. Không sao. Còn về gì nữa không? Dạ, còn một việc nữa hả? Đợt trước thì anh có nói em đang tin tuyển dùng thêm người Để chuẩn bị cho cơ sở mới Em đã tuyển xong rồi Có rất nhiều người muốn ứng tuyển đấy Nhớ là phải xem ký bằng cấp và tay nghề Tuyệt đối tránh trường hợp mua bằng Dạ vâng ạ Vậy em xin phép ra ngoài Vũ Đành Phong gật đầu Khi cô trợ lý vừa xoay người bước đi được vài bước Thì anh lại lên tiếng À đúng rồi Rồi chuyến đi Hàn Quốc vào cuối tuần này sang đầu tháng sau thông báo với bác sĩ nhân cuối tuần làm trợ lấy phẫu thuật mặt cho tôi Dạ vâng Cô gái chuẩn bị phẫu thuật đây à Cô trợ lấy nhìn vào bức ảnh trên bàn Vũ Đình Phong gật đầu Ừ, có gì không? Ờ, sao không ạ? Chỉ là em cảm thấy hơi tiếc bởi vì cô ấy rất xinh đẹp Ừ Cô ra ngoài đi Sau khi cô trở lấy đi khỏi rồi thì Vũ Đành Phong mới thay đổi sắc mặt trở nên trầm ngâm suy nghĩ về lời mà cô trợ lý vừa nói. Nhìn cái khuôn mặt của Tiểu An lần nữa đúng là cô rất xinh đẹp. Đáng tiếc bởi vì lòng hần thù đã lấn át đi mọi lý trí của cô. Đúng 11 giờ 30 phút trưa Vũ Đành Phong mới từ bệnh viện thẩm mỹ trở về. Vừa bước vào trong nhà đập vào mắt của anh chính là căn phòng gọn gàng ngăn nắp cảm giác không có một vết bụi. Trên bàn ăn có vài món ăn Tiểu An thì vẫn loay hoay Đeo chiếc tạp dề đứng trong bếp Tay Tài... dịp chặt vào vết đất Do dao cửa vào Thế rồi bất chợt Một bàn tay rất nhanh túm lấy ngón tay bế đất của cô Khiến cô ngạc nhiên thốt lên Ơ, anh Tiểu An ngừng đầu lên nhìn anh Không biết là anh về từ khi nào Mà người thì vẫn mặc nguyên bộ vest đèn Tay của anh Cầm chặt tay cô Giữ không cho máu chảy nữa Lúc ấy thì không biết sao mà cô cứ thân thờ đứng ngần người ra nhìn anh. Cứ như là kiểu anh có một thứ gì đó rất cuốn hút khiến cô không thể nào rời mắt được. Mai sau đó Vũ Đành Phong lên tiếng cô mơ giật mình quay mặt đi nơi khác. Để tôi đi lấy Hugo. Rất nhanh sau đó anh mang Hugo đến còn cẩn thận băng lại vết đất trên tay cho cô. Mà từ lúc anh cầm tay cho đến khi băng xong mặt của Tiểu An như nóng bừng bừng cứ như là thiêu đốt vậy. Cuối cùng anh bảo xong rồi Thì cô mới cười gường gạo nói Cảm ơn anh Cô đúng là không được tích sợ gì cả Nấu bữa cơm cũng không xong nữa Tiểu An Đang cảm động suýt nữa thì dơ nước mắt Câu nói của Vũ Đình Phong như một gáo nước lạnh Tặn thẳng vào mặt của cô không thương tiếc Cô lừa mang một cái rồi chu môi lên cái lại Làm người thai chả có xài sót Hơn nương từ bé đến lớn Tôi không có phải nấu ăn bao giờ đâu. Nấu được như thế này đã là kỳ tích rồi đấy. Anh cứ ngồi xuống ăn thử xem. Vỗ đành phong liếc mắt nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì ngập ngừng lên tiếng. Uhm, anh ăn đi nhé. Tôi ra ngoài đợi anh ăn xong rồi tôi vào rửa bát. Ngồi xuống cùng ăn đi. Uhm, sao? Ăn cùng với anh luôn á. Hoặc là đứng đó nhìn toan cũng được Tiểu An tức quá Nhưng mà mặc kệ Dù sao thì đây cũng là bữa ăn đầu tiên cô nấu trền chua nhất Nên cũng phải ngồi xuống thưởng thức xem có ra gì không đá Đầu tiên cô để cho Vũ Đình Phong nếm thử trước Trong lúc anh cầm đua gắp miếng sườn xào chua ngọt Lúc ấy tim cô bóng chấm đập nhanh Giống như kiểu thấy xanh đang tham gia cuộc thi vua đổ bếp Chờ đợi giám khảo đánh giá Theo như Tiểu An nhìn thấy thì Vũ Đình Phong Anh cũng không có biểu hiện gì gọi là quá tệ Cô chờ đợi anh nói một câu mà khổ nối đời mãi Vẫn không thấy anh nói lời nào Mặt thì cũng không có một chút cảm xúc nào cả Xuân ruột quá Cô đành lên tiếng hỏi trước Anh thấy sao? Cô vừa miệng anh không? Cũng tạm được <cười> Như vậy là bữa đầu tiên tôi nấu cũng không quá tệ nhỉ Ừ Nhưng mà so với lương giúp việc thì quá đắt. Tiểu An lườm nhà vỗ đình phong một cái, anh khét cười nói tiếm. Ăn đi. Cô gật đầu cầm đũa lên nếm thử một món. Nói chung là khá hài lòng về thành quả đầu tiên của mình. Từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn thì cả hai đều không nói thêm lời nào cả. Rửa bán xong Tiểu An bảo. Về cơ bản thì hôm nay tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Có điều làm phòng ngủ của anh Làm phòng riêng cho nên tôi không dám tự ý đi vào giòn dẹp Ừ Thế bây giờ tôi về nhé Mà cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi Cuối tuần này Bắt đầu phẫu thuật đấy Sao cứ Nhanh như vậy á Hoặc là đợi sang năm phẫu thuật cũng được À không không Tôi không có ý đó Ừ, ý tôi là dù sao anh cũng rất đồng khách ừ, Tôi không nghĩ là anh sắp xếp cho tôi sớm như vậy ừ, Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều nhé Tôi không làm gì không công cả Vậy nên không cần cảm ơn Nói xong Vũ Đình Phong Lấy một miếng u đưa cho Tiểu An Thay đi rồi về Lúc này cô cuối xuống Nhìn thấy miếng u vừa nay rửa bát Đã ướt hết cả Cô cầm lấy rồi tháo ra Thay cẩn thận, sau đó chào anh ra về. Tối hôm đó Vũ Đình Phong không ăn cơm nhà nên cô cũng không cần phải đến nấu cơm. Đến 7 giờ 30 phút tối, Tiểu An nhận được tin nhắn của anh. Ra ngoài đi. Ban đầu Tiểu An đành mặc kệ coi như không nhìn thấy tin nhắn đó. Tất nhiên mà suy đi nghĩ lại. Với một người bận rộn như Vũ Đình Phong, nếu như không có việc gì thì chắc là cũng không bao giờ chủ động đến tìm cô. Nghĩ như vậy cô lại lật đật khoác chiếc áo chạy ra đầu hẻm Lúc này chiếc xe ô tô màu đen đang nhấp nháy đèn xe đầu ven đường. Cô vừa bước đến thì cánh cửa kính hạ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Đành Phong hiền xó một một. Lên xe đi. Um, nhưng mà anh định đưa tôi đi đâu vậy? Vũ Đành Phong không thèm trả lời. Nhận thê sắc mặt của anh gần như mất kiên nhẫn Tiểu An lầm bầm vai câu trong miệng rồi bước lên xe. Thế rồi chiếc xe cứ như vậy lao thẳng về phía trước. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Tiểu An chăm chú nhìn ra cửa sổ. Nhìn từng hàng cây, từng ánh đèn vút qua. Nhìn phố phường của thành phố xê nhộn nhịp. Sau đó cuối cùng ánh mắt không nhìn được. Khẽ lướt qua gương chiếu hậu. rơi đến gương mặt chầm lặng của Vũ Đình Phong. Rốt cuộc... Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Yên tâm đi. Tôi không bắt cóc rồi hiếp cô là được mà Anh Tiểu An Đưa ánh mắt bất mát nhìn chằm chằm vô đình phong Mà anh thì vẫn chuyên tâm lái xe Tuy nhiên Giác quan nhảy bén Nên anh vẫn phát hiện ra từ nay đến giờ Tiểu An đang ngồi nhìn mình phía sau Nhìn cái gì Cẩn thận mắt lại lát đấy Cô giật mình vội vàng thu lại tầm mắt Ngoài đầu tiếp tục nhìn ra hướng cửa sổ Thành phố về đêm, đẹp thật đấy. Rồi thì hai người lại bắt đầu xây vào trạng thái im lặng cho đến khi Tiểu An phát hiện ra cảnh vật bên đường có hơi khác lạ. Nhưng phố phường sầm hút của thành phố C không còn. Chỉ nhìn thấy xung quanh là những dây núi trùm trùm điệp điệp. Rồi cuối cùng trước cổng trao sáng rực đèn lét mang tên thành phố A khiến Tiểu An dường như hóa đá. Bỗng dường có cảm thấy sống mũi của mình cay xè. Bởi đây chính là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Sao... Anh lại đưa tôi đến đây vậy? Sắc mặt không hề có một chút cảm xúc gì của Vũ Đình Phong đột nhiên hơi biến đổi. Anh thản nhiên nói. Cuộc phẫu thuật này ít nhất cũng cần 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Nhân tiện, tôi có việc về thành phố A thế nên tôi nghĩ là cô cần đến thăm mộ bố mình một lần. Tiểu An nghe xong trong ánh mắt dường như có một chút cảm động. Cô thầm nghĩ Xem ra Vũ Đình Phong Không quá sắt đá như mình tưởng Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại Tại một mảnh đất ven đường Của ngoài ô thành phố Ngày trước ông còn khỏe mạnh Ông đã mua xanh miếng đất này Ông nói nếu như sau này Khi ông qua đời Thì hãy chôn cất ông ở đây Khi Tiểu An đến thì đã nhìn thấy Hai ngôi mồ nằm gần nhau Một ngôi mồ của bố cô Và ngôi mộ còn lại chính là Võ Hoàng Trương làm cho cô Nhìn thấy tên mình trên tấm bia Tiểu An không biết nên khóc hay nên cười Cô quỳ sụp xuống trước mộ Nước mắt chầm chầm rơi Bố ơi Con gái bất hiếu Về thăm bố đây Bố ở nơi đó Cổ ổn không vậy Bố à Con xin lỗi Con biết là bố luôn mong con sống tốt Nhưng mà nếu như ngày nào Chưa trả được thủ đại Thì con sẽ không thể nào sống yên ổn được đâu Ba ngày nữa thôi Con sẽ phẫu thuật thành một khuôn mặt khác Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa Thì con vẫn là con gái của bố Những giọt nước mắt và những đắng cay ngày hôm nay của chúng ta Con sẽ khiến bọn họ trả lại gấp trăm nghìn lần Con xin thề với trời đất Con nhất định sẽ làm được Tiểu An ngồi đó vừa không vừa nói không biết bao nhiêu lâu Nhưng móng tay xiết chặt lòng bàn tay đến đau nhói. Nhưng mà Tiểu An không bận tâm đến bởi vì nó cũng không thấm thiết gì với nỗi đau trong lòng của cô. Mãi cho đến khi tâm sự hết nỗi lòng của mình, kể hết những câu chuyện đáng nhớ từ nhỏ đến lớn, thì cuối cùng cô mơ nghĩ thông. Cô không khóc nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy chào tạm biệt bố mình rồi rời khỏi. Vũ Đình Phong ngồi trên xe, sắc mặt trầm tư, thỉnh thoảng lướt mắt Nhìn về bóng sáng tiểu an. Thế rồi tiếng chuông điện thoại sao lên. Vũ Đành Phong chậm chậm nhấc máy. Xong nói đầu xe bên kia vang lên. Anh ơi! Ông Đồng bị nhớ chuyến bay thế nên không thể nào về thành phố A trong đêm nay được. Cuộc gầm phải rời đến sáng ngày mai thôi à. Vũ Đành Phong nghe xong thì khét thở dài gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Vũ Đình Phong vừa dứt lời thì Tiểu An mở cửa xe bước vào. Anh đưa mắt nhìn cô rồi hỏi. Xong chưa? Ừ, tôi xong rồi. Bây giờ đi công việc của anh thôi. Đêm nay chúng ta phải ở lại thành phố A đấy. Ừ, sao vậy? Khách hàng tôi cần gặp bị nhớ chuyến bay thế nên phải rời lại cuộc gặp. Thấy Tiểu An trần trừ không muốn ở lại. Bỗng nhìn Vũ Đình Phong có một chút hóa giận. Nếu không thì cô tự mình bắt xe về đi. Ê, anh nói gì vậy? Anh đùa tôi sao? Bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy. Lấy đâu ra xe mà về thành phố xế? Thái độ của cô như vậy lấy ý gì thế? Tôi cô nghĩ là tôi muốn ở lại qua đêm cùng cô lắm sao? Ừ, tôi không có ý đó. Đấy là do anh nói như vậy thôi. Cô... Đúng là làm ơn mắc oán. Sau một hồi nói qua lại như vậy, nhìn thấy sắc mặt của Vũ Đình Phong ngày càng khó coi. Tiểu An suy nghĩ một chút thì thế rồi sao, anh ta cũng đang giúp mình. Vậy nên hạ dòng xuống. Ừ. Tôi biết rồi, là tôi sai. tôi bây giờ đi được chưa vậy? Đi đâu? Thì tìm chỗ ngủ. Tôi không nhớ là anh định ở trên xe cả đêm á. Vũ Đành Phong không trả lời lại nữa, trực tiếp đạp bàn ga phóng vút đi. Hải Tiểu An không chuẩn bị trước, suyết nữa, ngã dập đầu về phía trước. Tiểu An tức lắm, nhưng mà miệng thì phải luôn lầm bẩm ba từ. Phải nhẫn nhịn Bây giờ cô đang phụ thuộc vào anh. Nếu như cô nổi điên với một kẻ lành lùng như anh, biết đâu anh lại khủng lên, rồi vứt cô bơ vơ ở đây. Rồi thì cuộc phẫu thuật cũng tan thành mây khói. Khi chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, Tiểu An đã nhìn thấy nhà của mình, bởi vì ngôi nhà nằm ngay phía cùng đường xe chạy. Căn nhà màu trắng, sáng rực đèn. Chắc có là em chủ nợ đã dọn đến ở đây. Đáng lẽ ra bây giờ cô vẫn hạnh phúc trong căn nhà đó, thế nhưng mà tất cảm là do hai kẻ khốn nạn kia khiến cô đi vào bước đường cùng. Tiểu An chỉ có thể luyến tiếc nhìn những góc phố con đường quen thuộc, tạm biệt những ký ức đau buồn. Tạm biệt những đau thương chồng chất. Nhất định cô sẽ sớm trở về Nhất định cô sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình Vũ Đình Phong ngô hứng dừng lại trước một khách sạn Mà Tiểu An vô thức nhận ra khách sạn này Chính là nơi cô bắt gian đôi mèo mà ga đông kia Trước khi xuống xe anh đưa cho cô một chiếc khẩu trang và một mũ lưới chai Hình như mũ này của anh nên khi đổi vào Cô người thấy hương thơm thoang thoảng dầu gội đàn ông Lễ Tân vừa nhìn thấy hai người thì đền thông báo. <cười> Xin lỗi, khách sạn của chúng tôi còn duy nhất một phòng thôi à? Tiểu An ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, khách sạn lớn như vậy mà lại còn duy nhất một phòng thôi sao? À, thưa quý khách, hôm nay là Tết Thiếu Nhi. Hầu như các khách sạn đều kín phòng rồi. Vũ Đành Phong không nói gì cả. Tiểu An đần người suy nghĩ. Lê Tân thấy như vậy thì lại lên tiếng hỏi tiếp Quý Khánh có lấy phòng này không? Cô Lê Tân vừa giất lời Thì cặp đôi khác ở phía sau lên tiếng Chỉ cho em hỏi còn phòng không hả? Cô Lê Tân chưa kịp trả lời hai người kia Thì Tiểu An đã nói trước Cho tôi một phòng cũng được Vậy xin Quý Khánh cho khách sạn Xin giấy tờ tùy thân để đăng ký phòng Trời xuôi đất khiến thế nào Mà lúc lên phòng lại là phòng giường 1 Lúc bước vào trong phòng Tâm trạng của Tiểu An vẫn còn rất dối dám hôn loạn Đúng là cô và Võ Hoàng Trương yêu nhau 3 năm rồi Nhưng mà cô là kiểu con gái có một chút bảo thủ 3 năm yêu nhau Nhưng mà hai người chỉ dừng lại ở giới hạn hôn môi Nhiều lúc nghĩ đó cũng là một trong những lý do Khiến Hoàng Trương chán cô Trong lúc Tiểu An vẫn còn thất thần suy nghĩ Thì Vô Đình Phong lên tiếng nói Cô muốn ăn gì không? Ờm, um, tôi không Tôi khát nước thôi Trong tủ tôi thêm Có bỏ hôm với cả nước lọc đấy Cảm ơn anh nhé Nhìn sắc mặt căng thẳng của Tiểu An Vô Đành Phong không nhìn được Cười khởi một cái Cô đang sợ là tôi làm gì cô sao Ờm, um, đâu có <cười> Mặt của cô Biểu hiện rõ cả rồi đấy Anh Hâm à Uhm, tôi đang thắc mắc làm Tết Thiếu Nhi thì có liên quan gì đâu Mà kín phòng khách sạn như vậy Vô Đành Phong ngồi ghế Giập tắt điếu thuốc trên tay rồi cười bảo Tết Thiếu Nhi Nhưng mà cũng là ngày tạo ra Thiếu Nhi đấy Nói xong thì Vô Đành Phong Quay sang nhìn chằm chằm vào cô Tiểu An giật mình nói Này Tôi cấm anh suy nghĩ bậy bạ bả đi nhé Là tôi suy nghĩ bậy bạ bả hay là cô vậy Thế, anh nhìn tôi để làm gì à, Cô không nhìn tôi Thì làm sao biết là tôi nhìn cô Anh Anh được lắm Anh vừa giất lời thì phục vụ gọi cửa Mang rửa vang đến Tiểu An nhìn ly rửa vang đỏ sóng sánh Trong ly thủy tinh Rồi lại nhìn khuôn mặt của Vũ Đành Phong Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường Muốn uống thử một chút không Vũ Đành Phong nhạt nhạt lên tiếng Tiểu An lắc đầu nói Tôi không Cô ngủ trên giường đi Thế anh ngủ đâu Tôi ngủ trên ghế Liệu có được không vậy Sao thế Muốn tôi ngủ cầu mà Anh điền à Ý tôi là sợ anh ngủ ghế không quen Thì cứ để tôi ngủ Vô đành Phong không trả lời nữa Mà Tiểu An thì chẳng biết Có phải là do lần đầu tiên chung phòng với người đàn ông không mà nằm trên giường mái cũng không ngủ được. Cho đến khi cô thiếp đi một lúc khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa xào cô mở hé mắt nhìn về phía của anh thì lại nhìn thấy anh đang co do trên ghế. Trên người thì đáp một cái chăn mỏng nên đành bật điều hòa cho nhiệt độ cao lên. Rồi cuối cùng cô cũng chẳng yên tâm. Một lần sau đó gión rén cầm chiếc chăn bước xuống dưới. Rồi nhẹ nhàng đắp cho anh. Cô cứ tự nhủ rằng Cô là về do anh bị cảm lạnh Rồi làm chèm chế cuộc phẫu thuận của mình Mơ tốt bụng như vậy thôi. Trong lúc đắm chăn cho anh Cô căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Sau khi xong xuôi rồi Thì cô lại gión rén quay trở về giường nằm. Tiểu An vừa nằm xuống Thì Vũ Đình Phong đã mở mắt. Anh không nói gì cả rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến sáng hôm sau Tiểu An tỉnh dậy thì đã không thấy Vũ Đình Phong đâu cả. Trên người của cô được đắp chăn cẩn thận. Sau khi đánh răng rửa mặt, vốn ban đầu cô đành xuống dưới ăn sáng một chút, thì chẳng ngờ, vừa bước đến sảnh đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Trương và Ngọc Trúc đang từ thang máy đi ra. Tiểu An vừa xoay đầu một cái thì giọng nói lớn vang lên. Ê, khoan đã! Thế rồi tiếng giày cao gót ngày một lại gần. Khoảnh khắc đó, tim của Tiểu An như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cô xếp chặt tay lại, bản năng muốn bước đi thật nhanh. Thế nhưng mà không hiểu sao lúc đó bàn chân lại không thể nào nhúc nhách. Thế rồi bất chợt, một bóng người cao lớn phủ lên toàn thân của cô. Một cái nắm tay thật chặt kéo cô bước thẳng về phía trước. Tiểu An giật mình quay sang nhìn Vũ Đành Phong, sứng sờ không thốt nên lời. Giọng nói phía sau lưng hai người lại vang lên. Này, khoan đã, xin đợi một lát. Bước chân của Vũ Đành Phong bất giác dừng lại. Đem gương mặt lành lùng quay lại nhìn thẳng Với phía Ngọc Trúc và Hoàng Trương Xóm giả khỏi Chúng ta quen nhau sao Đinh Ngọc Trúc nhất thời thấn thờ Nhìn Vũ Đình Phong lắc đầu đáp à, à không quen anh Nhưng mà cô gái bên cạnh anh Là bạn gái của tôi Sao vậy Giây phút mà Vũ Đình Phong Thốt xa ba từ bạn gái tôi Mà bất chờ tim của Tiểu An đập nhanh như đánh trống trong ngực vậy. Cô chạm rái, ngước mắt nhìn vô đình phong một cái. Khuôn mặt của anh nhìn theo góc nghiêng lại càng trở nên hoàn hảo. Đôi môi miếm chặt, lộ gió vẻ nghiêm túc lành lùng. đành ngọc trống, giữa cái nhìn của anh như bị một mũi tên xuyên thẳng vào tứ chi. Không tự chủ được, khẽ dùng mình giữa lắc đầu. Ờm, um, không. Um, chắc là tôi nhìn nhầm, thành thật xin lỗi. Bỗng nhiên Vũ Đình Phong cười khai một tiếng Nhắc môi cười khiến đôi môi cong cong Trong nháy mắt Khuôn mặt nghiêm trang trở nên nhu hoài trở lại Anh gật đầu rồi đáp Chúng tôi đi trước Sau khi hai người rời khỏi Đình Ngọc Trung vẫn lặng lẽ quan sát phía sau Đôi lông mày khai nhíu lại Dường như đang suy tính điều gì đó Võ Hoàng Trương lúc này Mới từ từ bước lên Đứng sát cạnh cô ngạc nhiên hỏi Em quen người ta sao Anh à, anh có thấy sáng cô gái vừa nay rất quen mắt không? Võ Hoàng Trương dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Ừ, cũng thức quen. Rất giống với con nàn đấy. Võ Hoàng Trương ngay xong kinh ngạc nhìn đên ngọc trúc, thế nhưng mà rất nhanh thì lại nhức lên nụ cười tươi. Em bị sao vậy? Tại em nghĩ cô gái đó là tiểu an sao? Thật sự rất giống anh ạ <cười> em nghĩ nhiều quá đi thôi Cô ta chết rồi còn gì nữa Không đâu Trường nào chưa thấy xác Em vẫn không tin Cô ta chết thật đâu Ôi Bà xác của anh ơi Em đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy Người với người giống nhau Cái dáng là rất nhiều Hơn nữa Em có nghe anh ta nói gì không Đấy là bạn gái của anh ta Thế em nghĩ là ca nó sẽ tìm được Một người mới nhanh như vậy à Nghĩ cũng phải Hoàng Trương đưa tay vẽo nhẹ má của Ngọc Trúc một cái Dòng nói cưng nường <cười> Thôi Bây giờ anh ra ngoài trước đây Lát nữa em ra sau nhé Cả là đám phóng viên nhìn thấy thì không hay đâu Ừ Em biết rồi Thôi anh về công ty trước đây Vâng à, Bà anh này Sao thế Đưa em thẻ đi Hôm nay thì em đưa mẹ đi shopping nữa. Hoàng Trương gật đầu rút trong ví xa một cái thẻ đen đưa cho Ngọc Trúc. Cô ta vui sướng, đành kiến chân hôn lên máu của Hoàng Trương một cái thì anh ta nói. Ê, cẩn thận, người khác nhìn thấy đấy. Ngọc Trúc ngay xong phụm phịu lườm Hoàng Trương, anh nháy mắt. <cười> Tối về anh bù nhá. Anh nhớ đi nhá. Sau khi nhìn thấy Hoàng Trương khuất bóng Thì sắc mặt của Ngọc Trúc lập tức thay đổi Cô ta quay phát lại phía sau Trực tiếp đi đến quầy lễ tân rồi hỏi Viện cô kiểm tra giúp tôi trong khách sạn này Có người nào tên là Trần Tiểu An Đặt phòng không? Dạ, xin lỗi quý khách Chúng tôi không thể nào tiết lộ Bởi vì đó là chế độ bảo vệ thông tin của khách hàng Này Dù sao thì tôi cũng là khách VIP ở đây Thế không nhé, không thể nào biết một chút sao. Thành thật xin lỗi, đó là quy định của khách sạn ạ Ngọc Trung sau một hồi nói gây cả lưới, thậm chí làm đã hứa sẽ cho tiền cô nhân viên. Thế nhưng mà kết quả lại gặp cô nhân viên cứng hơn đá. Cuối cùng thì cô ta đành mang ở mức ra về. Lúc này ở trên phòng Tiểu An vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau một hồi suy nghĩ mới dám thở vào nhà nhóm. Lần này cô thật lòng phải cảm ơn Vũ Đình Phong Nếu như không có anh thì suýt chút nữa Cô đã bị phát hiện Vũ Đình Phong chậm dãi bước đến Đưa cho Tiểu An một chai nước suối Tiểu An đưa tay nhận lấy chai nước Ngạc nhiên hỏi Sao anh biết tôi đang khát nước vậy? Tiện tay thôi Tới mấy giờ chúng ta về lại thành phố C thế? Cứ đi ăn đã Tiểu An vốn đành từ chối Không ngờ rằng giả dày của cô lại không hề phối hợp Đúng lúc đó Nó kêu lên thành tiếng Tủa qua quan từ rất sớm Trải qua một đêm đến bây giờ cũng đã đói rồi Vô đành phong lái xe dừng lại Trước một quán ăn bên đường Mà quán ăn này không phải sang trọng gì cả Cách bài trí cũng rất đơn giản Nhưng mà đồ ăn thì cực kỳ ngon Nhớ ngày trước Bố cũng thường xuyên đến đây ăn Tiểu An vô thức nhìn về góc quán Bố hay ngồi Vậy mà em chớp mắt một cái Đa âm dương cách biệt Vô đành phong thấy cô ngồi mặt cứ đần ra như vậy Thức ăn bê lên mà cũng không hề đồng đúa Đành lên tiếng Ăn đi còn về Ngay dòng của như vậy Tiểu An mới có thể thoát ra nhưng dòng ký ức xưa cũ Đưa tay cởi lớp khẩu trang Thế nhưng mà chiếc mũ vẫn đổ trên đầu Để tránh việc ai đó nhận ra Vừa ăn thì Tiểu An vừa hỏi Quán này ngon có phải không? Ừ Vô Đình Phong vừa ăn vừa nhớ lại hương vị đồ ăn Mà đã từng có người nấu Cũng gần giống như thế này Đáng tiếc là Người đó đã không còn bên anh nữa Ngay đến đây thì sắc mặt của anh Bất dáng chầm lặng Trong ánh mắt phản phất nét buồn Trở về thành phố C Bởi vì ba ngày nữa là tiến hành phẫu thuật Vậy nên Vô Đình Phong cho phép cô Ở nhà nghỉ ngơi dương sức Ở đây không có bạn bè Cũng không có người thân Mỗi ngày trôi qua Cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng trò Học nấu ăn Cho đến ngày thứ ba thì Dương đến tìm cô Anh cho cô đi xem phim Và ăn những món ăn mà cô yêu thích Hai người đi bộ Trên tay mỗi người cầm theo một cốc trà đào Giờ ánh đèn đường hắt xuống Nhìn bóng dáng cả hai cứ như một đôi tỉnh nhân Dương hỏi cô Em thê thành phố này như thế nào? Tiểu An mỉm cười trả lời Thành phố này rất đẹp à Hơn một tháng qua em đã quen chưa <cười> Em dễ sống ấy mà Ngày trước em còn ở Mỹ 3 năm cơ Em sang Mỹ làm gì vậy à, Em đi du học bên đó à, Thì hóa ra là như vậy <cười> Anh lại thua em rồi Anh mới chỉ làm học trong nước thôi Anh học trong nước mà còn giỏi hơn em rất nhiều đấy. Tính ra mai lấy anh chắc là sướng nhất đấy. Làm bác sĩ kiếm ra tiền, có thềm chữa bệnh cho gia đình. Mà anh thì lại hiền lành, chu đáo như vậy nữa. Người như anh khéo có khi là gái xếp hàng dai cả cây số ấy. Ôi, làm gì có em ơi. Đến bây giờ thì anh còn đang ế đi này. Bố mẹ thì cứ rụm suốt, suốt hết cả ruột đấy. Ôi, sao lại ế? Hay là do anh kén quá chứ gì nữa Anh mà được như vậy thì đã tốt Nhiều lúc thì anh còn ương Anh được bằng một phần của Phong Thì đời anh cũng đỡ lo lắng ấy Anh ước bằng Một phần của anh ta làm gì Em thấy là anh ta giàu thì cũng giàu đấy Đẹp thì cũng đẹp đấy Nhưng mà chảnh quá Nghe Tiểu An nói như vậy dương chỉ biết lắc đầu cười, <cười> Xem ra thằng bạn của anh Đã để lại cho em ấn tượng Không tốt cho lắm nhỉ Anh Anh nói bé bé thôi Nếu không anh ta lại dối không phẫu thuật cho em thì chết Dương nghe xong Bật cười thành tiếng Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa kể chuyện Cho đến khi về đến phòng trò Ngày mai là phẫu thuật rồi đấy Chúc em thành công nhé Cảm ơn anh Nói xong thì Tiểu An Với tay chào tạm biệt Dương Rồi chạy về phòng Dương đứng nhìn theo bóng dáng của cô Sau khi khuất hẳn Anh mơ nổ máy rời đi Lung Tiểu An vừa đặt lưng xuống giường Thì điện thoại đổ chuông Nhìn dây số của Bố Đình Phong Cô vội vàng bắt máy Tôi nghe đây Sáng giờ có mặt Nói xong chưa để cô kịp trả lời Thì tiếng tút tút đã vang lên Tiểu An nhìn màn hình điện thoại trời thầm Đúng là cái đồ sầu có mà keo kiệt Có vài nghìn điện thoại cũng tiếc Đúng 8 giờ sáng hôm sau Lúc Tiểu An đến thì được nhân viên đưa đi làm vài xét nghiệm Rồi vào phòng thay đồ Lúc bước vào phòng phẫu thuật Cô nhìn thấy trong phòng đã có vài người Ai ai cũng đều mặc trang phục màu xanh của bác sĩ phẫu thuật Mặt thì đeo khẩu trang Chỉ để lộ từ mắt hất lên Dù dáng người những người này đều cao cao giống nhau Nhưng mà cô vẫn nhận ra anh Bởi vì thần thái từ người của anh thoát ra vượt trội hơn hẳn So với những người khác Một bác sĩ hỏi cô vài câu Rồi khoảng tầm vài phút sau đó, cô đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Vũ Đình Phong nhìn những người kia, gật đầu một cái, ca phẫu thuật bắt đầu. Tiểu An không biết là mình đã ngủ bao lâu, ca phẫu thuật kéo dài bao nhiêu tiếng, cho đến khi cô tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Cô chậm sát đưa tay sờ nhai lên mặt của mình, quanh mặt đa quấn kín, băng gạt. Những cơn đau có mơ mỉ truyền đến. Ở bên ngoài, Từng tia nắng đang chiếu thẳng qua khung cửa sổ. Tiểu An ôm theo hy vọng khuôn mặt mới sẽ khiến cô tốt đẹp hơn. Những đau khổ mà cô đã trải qua, cô sẽ âm thầm trả lại từng chút một, cho đến khi bằng hết thì thôi. 8 tháng sau, Tiểu An đứng nhìn mình trước gương. Mỗi ngày trôi qua cô đều ngắm một chút để dần thích ứng với khuôn mặt ấy. về Tiểu An có đường nét sắn rồi thế nên trong lúc phẫu thuật, vô đành phong quyết định không sửa nhiều. Mà đúng là lần đầu tiên ngắm mình trong gương Tiểu An không thể không cảm phục tay nghề của Vũ Đình Phong Bây giờ thì cô mới hiểu vì sao anh nổi tiếng đến như vậy Tiểu An vốn dĩ xinh đẹp nay lại càng xinh hơn nữa mà nét đẹp hiện tại của cô tràn đầy sắc xảo chỉ cần trang điểm đầm một chút làm cô đốm kiểu mô phụ nữ khí chất Nhìn gương mặt này Tiểu An mới thấy xứng đáng cho những gì mình bỏ ra trong suốt 8 tháng vừa qua Từ khi phẫu thuật xong Tiểu An đã dọn qua nhà Vũ Đình Phong để sống Nói thêm một chút làm hai người Chưa lần nào vượt qua giới hạn Mà Tiểu An với anh như là Ô với ông chủ Từ đó cho đến bây giờ Sáng, trưa, chiều, tối Ngày nào thì cô cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn Nhiều lúc vừa lau nhà Cô vừa tiêu nghiều Nghiêm tức cái cuộc đời Số phận sao quá chớ trêu Cô sinh ra, đi du học một mình Thế nhưng mà bây giờ phải ở đây làm đủ thứ của kiếp ô xin tuy nhiên có một điều này có phải tự nề phục mình chính là 8 tháng chịu đựng cái sự khó tính, khó chơi khó hồ hạ, quá sạch xe cố chấp, bắt bè ăn nói từ độc địa, thay đổi chóng mặt logic tư duy khác hẳn với người bình thường của Vũ Đình Phong ngay đến đó Tiểu An mới giật mình ngước mắt nhìn đồng hồ trao tường đã điểm 7 giờ 15 phút tối Rồi lại nhìn cơm canh trên bàn đang ngồi ngát Tiểu An đành lấy điện thoại nhắn cho Vũ Đình Phong Với cái biệt danh Xếp khó ở Anh về chưa? Vài phút sau đó thì Vũ Đình Phong Gửi cho cô bức ảnh chụp bàn làm việc của anh Ở trên đó bầy đồ các giấy tờ tài liệu Và ảnh của rất nhiều người Tiểu An nhìn thấy như vậy thì mới bảo um, Thế chừng nào anh về thì bảo tôi nhé Tôi hâm nóng đồ ăn cho ngon Thôi, giòn đi Thế anh không ăn à? Cơm hôm nay tôi nấu hơi bị ngon đấy nhá. Có món đổ sốt cà chua với càm Sơn sao mà anh thích đấy. Muốn ăn hải sản nướng không? Anh mời tôi sao? Cộng thêm một tháng làm giúp việc. Tiểu An đọc tin nhắn, khám chua môi lên, suy nhe một tiếng. Cô biết ngay mà. Trên đời này làm gì có cái gì gọi là miễn phí đâu. Nhất là với một người đàn ông song phẳng như thế này. Giúp việc 8 tháng Cô thấy lâu ơi là lâu Bây giờ lại còn cầm thêm 1 tháng nữa Chắc xỉu ngàng Một lúc sau đó cô đau khổ nhắn lại Thôi Tôi ăn cơm nhà được rồi Xuân dưới đi Tiểu An ngó ra ngoài cửa sổ Đã nhìn thấy chiếc xe của Vũ Đình Phong Đầu bên dưới Mấy tháng nay quanh quần ở nhà Đi chờ nấu cơm Chủ yếu cô mặc pijama Hiếm lắm mới có cơ hội đi ăn nhà hàng Vậy nên cô quyết định mặc đẹp đẽ một chút. Giáng người của cô cũng không phải là xấu. Ca 1m62, số đau 3 vòng cân đối. Rồi lại cầm thêm nước da trắng. Nên khi mặc chiếc váy body hai dây đen vào thì cô lại còn suýt chút nữa không nhận ra mình. Vừa ngắm mình trong gương, tiểu an không khỏi tự hào. Tiền tay tôi thêm chút son cho đời thêm xanh. Đúng lúc này điện thoại của cô lại giao lên. Nhìn thấy cuộc gọi của Vũ Đình Phong Cô vội vàng chạy như bay ra khỏi nhà Vũ Đình Phong vừa ngồi trong xe Vừa trời thầm với bộ dạng khó chịu Nhưng mà khi nhìn thấy Tiểu An Bỗng dưng con tim của anh Đập loạn hết cả lên Tiểu An e rè lướt mắt nhìn anh Vừa định nói xin lỗi Thì Vũ Đình Phong lại lên tiếng trước <cười> Thắt dây an toàn vào Ờ tôi biết rồi Vỗ đành phong lái xe đến một nhà hàng chuyên hải sản nướng ở trung tâm thành phố, cách chung cư anh ở vài km. Bình thường ở nhà cứ như là chó với mèo. Vậy mà đến những nơi như thế này ngồi đối diện với nhau thì lại cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Tầm giờ này quán rất đông khách, nên trong lúc đợi nhân viên bê đồ, tiểu an không biết làm gì, đành uống nước trừ. Một lúc sau đó tự nhiên anh bảo. Nếu như hôm nay không nhìn thấy cô mặc váy, Thì tôi nhầm tưởng cô là đàn ông cơ đấy Vừa nói thì vỗ đành phong Vừa đưa ánh mắt chạm đến bộ ngực căng tròn của cô Tiểu An ngừng ngồng đỏ hết cả mặt Thèn quá hóa giận Mếm môi rồi quát lại Có anh đấy Ơ tôi làm sao Anh không phải là đàn ông <cười> Sao cô biết tôi không phải đàn ông Thì nhìn là biết Hồi Nhìn chưa đủ đâu Muốn biết chính xác thì phải thử Đêm nay vào phòng tôi sẽ gió ngay Tiểu An Đưa ánh mắt đầy bất mát nhìn anh Đúng làm ở gần người đàn ông này Chưa có giây phút nào yên ổn với cô cả Một người lúc nào cũng phú phạng với cô Một người mà mỗi lần nói Chỉ được vai câu tử tế Thì y rằng sẽ đấu khẩu Mà đa số lần nào Cô cũng không cai lại Lúc này thì cô ở mức không thèm nói nữa Đành rằng im lặng cho đến cuối bữa Đế nhưng mà không ngờ một lúc sau đó thấy anh nướng đồ rồi lại còn nhiệt tình gấp bỏ vào bát của mình nên cũng có một chút cảm động. Khóe môi bất giác nở ra nụ cười. Được một lúc sau đó thì Vũ Đình Phong lại bảo <cười> Tôi cứ tưởng là cô thế nào? Là sao? Cô không biết phân biệt hàng thật hay là hàng phịch sao? Hả? Ừ, ý anh nói cái đầm tôi đang mặc à? Ừ, tôi mua ngoài trờ có hơn 200.000 thôi Nhưng mà thấy cũng rất tốt mà Không Là son ấy Tiểu An vô thức đưa tay sờ nhè lên môi Nếu mà còn chưa hiểu gì Thì Vũ Đình Phong lại lên tiếng nói tiếp Loài son mà cô đang dùng Là hàng fake Trong đó rất nhiều trì Sẽ gây thâm môi đấy À um, Loài này là bạn tôi tặng đấy Lâu rồi tôi cũng không dùng son Hôm nay thì mới đánh thử thôi. Đi ăn với tôi không cần phải tô son. Cô có xấu hay đẹp, tôi cũng không ngắm đâu. Tiểu An đưa mắt lườm nhè Vũ Đình Phong một cái. Cô biết ngay mà. Lần nào cũng cho cô cảm giác ấm ám, rồi kết quả, rồi ngay cho cô gáo nước lạnh như vậy. Sau đó thì Vũ Đình Phong lại hỏi. Cô biết tin gì chưa? Tin gì? Người yêu cũ của cô sắp đánh hồn. Tiểu An nghe xong bất giác ngừng đầu nhìn anh, khóe môi nhức lên nụ cười nhạt. <cười> tôi biết, nhưng mà đáng tiếc là không có cách gì xuất hiện vào ngày đó, bởi vì tôi nghe nói phải có thiếp mời mới vào được. Ừ. Cảm thấy không khí dần trở nên căng thẳng, cô đành lên tiếng hỏi sang chuyện khác. Ừ. Nhưng mà anh đưa tôi sang ngoài anh thế này không sợ người ta nhìn thấy sao? Người ta là ai Thì là cô gái tên Nguyệt Mà anh mấy lần gọi nhầm tôi là cô ấy đấy Tôi có gọi nhầm sao Ừ Mấy lần mà say dữ ấy Vô Đành Phong nghe xong dáng vẻ thờ ơ Gắm thức ăn bỏ vào miệng Nhai xong rồi mới trả lời Chúng tôi chia tay rồi Ờm Không biết vì sao khi nghe như vậy Tiểu An lại cảm thấy lòng của mình vui vui Cô nén nổ cười, cuối xuống, ăn nốt phần thức ăn trên đĩa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta bắt đầu có cảm nhận là bộ truyền của chúng ta về sau sẽ rất thú vị đây. Với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì cuộc đối thoại giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta có đề cập đến một cô gái có tên là Nguyệt, dường như là... Đây chính là mối tình cũ trong quá khứ của Vũ Đình Phong. Và mỗi lần nhắc đến cô gái này thì dường như là nội tâm của anh chàng này có một chút gì đó dao động. Dường như vẫn còn gì đó tiếc nuối say dứt chẳng hạn. Không hiểu là trong quá khứ thì câu chuyện tình yêu này đã diễn ra như thế nào? Và liệu rằng trong tương lai nhân vật Nguyệt này có lại xuất hiện hay không? Và gây thêm bất cứ sóng gió nào cho câu chuyện tình yêu còn chưa kịp chấm nở này không? Và giờ đây chúng ta cũng cảm thấy là Tiểu An hình như đã bắt đầu có một chút cảm xúc gì đó với uh, Vũ Đình Phong rồi. Và nói về Vũ Đình Phong thì là một người đàn ông rất là tinh tế và rất thông minh. Uh, biểu hiện đó là uh, những lần khi mà uh, anh ấy luôn luôn xuất hiện đúng vào những lúc mà Tiểu An cô ấy gặp rắc rối để giải quyết những rắc rối cho cô ấy. Ví dụ như là lần mà uh, xém tí nữa anh ấy đụng vào cô ấy ở trên đường. Thì anh xa nghĩ rằng là dường như anh chàng này bắt đầu có để tâm đến cô gái này rồi anh xa nghĩ là như vậy Tôi không biết là quý vị và các bạn thì có những um, cảm nhận như thế nào thì hãy chia sẻ với anh xa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hấp dẫn và bị lôi cuốn bởi bộ chuyện này thì đừng quên dành tặng cho anh xa với kiếp chỉ Dậu bằng một thao tác rất đơn giản thôi đó là nhấn like chia sẻ và đăng ký Kênh ủng hộ cũng như tiếp thêm động lực cho anh xa với kiếp nhé Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyền rất hấp dẫn có tên là Si Tình à, Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt Và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui